Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc đào Mai Truyện được phát trên kênh 2vblog.com Trường 294 Cái hầm đó thông đến nơi nào? Bây giờ thần cả kinh Y không khỏi hô lên một cầu Nếu ta đoán không sai Thì cái hầm đó hẳn là Thông đến phòng của hiên viên Diệp ta nghĩ chỉ cần có cái hầm đó thì muốn bắt nữ nhân của hiên viên diệp cũng không phải chuyện khó. thần công tử vừa nhìn hiên viên triệt vừa nói, chỉ có điều y không hiểu được, hiểu hiên viên triệt đã có cái hầm tốt như vậy, thì chuyện ám sáng hiên viên diệp cũng chẳng phải là việc khó khăn gì. vì sao nhiều năm như vậy mà y vẫn chưa ra tay với hiên viên diệp? hiên viên triệt khẽ nhíu mày lại, trong mắt tự hồ chứa điều gì đó. Cần hầm đó quá thận không đến phòng của hiên viên diệp Nhưng khi không quan tâm đến sự phụ thuộc của nó Thì vẫn cũng muốn ám sát hiên viên diệp Nhưng sau đó lại không muốn làm thể Thì tự nổi với chính mình rằng Địch nhân giống như hiên viên diệp cũng không có nhiều Nghĩa cử giết chết hắn như thế Thì thật sự rất đáng tiếc Vì vậy mà nhiều năm qua Thì vẫn tranh đảo gây kháng với hiên viên diệp tiết nhiều lần khi phải ném mùi thất bại Nhưng vẫn không nghĩ tới cách này Đã có cái thông đạo đó rồi Thì còn chờ gì nữa Chúng ta mau đi bắt nữ nhân kia đi trước đầy vài ngày Nữ nhân đó còn dọa sẽ thai bây giờ chắn cũng không dám đọc sổn đau Hắn là nàng ta chỉ ở trong phòng nghỉ ngờ thôi Bây giờ thần vừa nghe nói thế Thì trong bán nhất thời tràn ngập hưng phấn Thì vội vàng nói luôn Thái tử không định lòng xuống tay ư ẩn ngâm tử vẫn nhìn chăm chồng vào hiên phiên triệt, khi thấy kẻ do dự quậy, cả chậm cãi nói: thái tử đừng quên, chính nữ nhân đó đã hại người thành ra cái trạng này. hơn nữa, tại nữ nhân đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. hừ, cái mưu chuyện lạnh lùng hơn nhẹ, không để lộc xuống tai ơi, buồn cười, cũng cùng cho tới bây giờ chứ bao giờ là người nhân từ như vậy cả. vậy thì tốt rồi. Phát tự nói cho A Hiệu biến cách mở cơ quan của cái hầm đó đi, để A Hiệu vắng nữ nhân đó đến đây. Sau đó, chúng ta sẽ dùng nàng ta để ưu hiếp Hiên viên Diệp thả chúng ta ra ngoài. Thần công tự thấy Hiên viên Diệp đáp ứng rồi, thì lập tức nói luôn. Tốt, cách này rất tốt. Chờ nữ nhân kia tới đây rồi, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Bác chất thần đột nhiên tận mắt lên, khi nói với vẻ vô cùng lạnh lùng. Bỗng cung khuyên người tốt nhất không nên động vào nàng ta. Nếu nàng ta sẽ ra chuyện gì, thì chúng ta cũng không thể sống sót mà rời đi được đâu. Ánh mắt thiên viên chuyện lạnh lùng quét qua bệnh dịch thần một cái trên giọng cảnh cáo bệnh dịch thần. Đúng vậy, bệnh công tử trở nên xúc động và sau khi chúng ta an toàn rời đi sợ tính, bệnh công tử sợ bệnh dịch thần gây thêm phiền toái không cần thiết bèn thấp dọc khi nhủ. Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi và chiếc thần rầu rỉ đáp lời nhưng sâu trong mắt là hiện lên vẽ tàn ác. chỉ cần đã nhân kia rơi vào tay y thì y tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng thả lời hiên viên tuyệt nói á hiểu lại lặng lẽ đi vào trong hầm nằm dưới nghệ vương phụ lúc này hắn đã tìm thấy cái hầm cực kỳ bí mật kia phải nói căn hầm này rất khó phát hiện vừa rồi hắn hoàn toàn không tìm được căn hầm này Nhờ cảm giác được tiếng nói rất quen thuộc ở bên trên, nên hắn mở lần ra. Hắn cẩn thận tìm cơ quan mở cửa ngầm ra, rồi chậm rãi đi về phía trước. Hắn mơ hồ nghe thể trên mặt đất tiền đến vài âm thanh. Nghe được vài tên thị vệ đang không ngừng ra hội, mà vài thị vệ còn đang tập trung đổ nước vào trong hầm. Chi tiết bọn họ không tìm đúng chỗ, đổ nước cũng không đổ đúng chỗ. Hắn chậm trả lần đến cuối trường hầm thì nghe được tiếng nói của Hi Phi gì. họ Thái Y, Vương Phi thế nào rồi? Trong phòng, Hiên Viên Diệp đang nhìn về phía Hồ Thái Y với vẻ mặt lo lắng. Điện hạ yên tâm, không còn gì đáng ngại nữa đâu ạ. Hồ Thái Y nhẹ giọng nói. Nhưng trăm triệu lần, không được để Vương Phi phải chịu thèm thương tổn gì nữa. Ừ, Hiên Viên Diệp nặng nề gật đầu. A Măng chậm rãi nhìn về phía mạnh thoát ảnh hiện rõ sự đau lòng. A Hiểu nghe được khi viên diệp đang ở trong phòng cùng mạnh thoát ảnh, nên không dám lộn sổ. Hắn chỉ có thể đứng chờ ở trong hầm. Hắn đứng chờ khi viên diệp trời đi rồi mới động thủ. Nhưng cho mãi mà không thấy khi viên diệp có vẻ sắp trời đi. Hắn để thêm vài canh giờ rồi lặng lẽ đuổi trở về. A Hiểu sao lại cái này, người đâu? ẩn công tử thấy hắn tay không trở về thì không khỏi nghi ngờ hỏi hàng Hiên viên Diệp đang ở trong phòng thượng hạ không thể động thủ được sắc mặn a hiểu hơi trầm xuống hắn thấp giọng giải thích hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp vừa rồi tổ hạ phát hiện người của Hiên viên Diệp đã phát hiện ra rất nhiều cửa hầm nơi này không có còn có thể ở bao lâu nữa vừa rồi nếu không phải thuộc hạ bao lẹ thì có lẽ đã bị tốt rồi. Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bây giờ Thần nghe A Hiểu nói thế, thì trên mặt đổ rõ về sợ hãi, thì vội vàng hồ lên. Hiện giờ, chỉ có cách dụ hiên viên diễm ra khỏi phòng, thì ta mới có thể xuống tay được. A Hiểu si tôi một lát rồi đáp đời. Ừ, Ấn công tử khẽ gật đầu đáp đời, trong án đột nhân lóe lên, y lạnh lục nổi. Ta có cách, ta hiểu, người ra ngoài tìm mấy người có chiều cao và dáng người từng tự chúng ta, rồi đưa bọn chúng vào một căn hầm. Đôi khi, đám người của hiên viên diệp phát hiện ra bọn họ, hiên viên diệp nhất định sẽ. Cánh rất hay, thật sự rất hay. Dù sao thì bọn họ cũng dùng thủy công, nên sẽ có nhận ra đám người đó. Bành dịch thần cũng vội vàng hùa theo. Bước chừng hai canh giờ sau, thì mấy thị vệ đã nhanh chóng báo tin. Điện hạ đã phát hiện ra hành tung của đắp người bạch dịch thần tròi hạ. Hiền viên dịp dựng mình, ánh mang khẽ trầm xuống, hắn trầm giọng hỏi thị về. Thật sao? Đúng vậy, chúng thuật hạ đã đổ nước vào một căn hầm, thì bên trong bỗng có tiếng động. Tiếp tục đổ nước, ánh mang khi viên diệp lại trầm xuống, thì là giọng phân bỏ Để tóc hồng đến đó thử xem. Vâng ạ, Người thị vệ kia lập tức rời khỏi, Hiền vì Diệp nhìn theo thị vệ kia rời đi, thì ánh mắt như hiện lên điều gì. Đúng là bọn họ sao. Mạnh bất ảnh thấy hắn không đồng chạy thì cũng biết, trong lòng hắn đang hoài nghi, nàng liệu hỏi một câu. Đúng hay không đúng thì đỏ nước vào sẽ biết, nàng không cần lo lắng việc này. Khi viên Diệp quay sang nhìn nàng, vẻ âm lạnh trên mặt đã nhìn chóng biến mất, nhưng cho sự dịu dàng. Hắn thấp dòng đáp đời Khi nói chuyện Hắn còn kéo chân lại cho nàng Lúc sau Hắn vẫn không hề rời khỏi phòng Không được khi viên diễm vẫn không ra ngoài Hơn nữa Một khi tìm ra mấy tên kia Thì chúng ta sẽ càng nguy hiểm A hiểu vừa lộn trở về Liên lập tức trầm giọng nói vẻ mặt những tên kháng Đều trở nên âm trầm Ngay cả hiên viên triển lúc này Cũng đầy lo lắng Ý cùng Hiêu viên Diệm đã tranh đấu với nhau rất nhiều năm, nên Y rất hiểu hẳn. Muốn lừa hẳn không phải là chuyện đơn giản. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu bọn họ phát hiện ra hầm này, thì chúng ta nguy mất. Ba giật thần là người thiếu kiên nhận nhất. Giờ này trên mặt Y đã nhóm vẻ tuyệt vọng. Chúng ta cùng đi. Dư vào sức mạnh của ba chúng ta thì muốn đối phó Hiêu viên Diệm và bắt nữ Như Kỳ Đi cũng không phải chuyện khó ấn công tử nhìn bạch diệt thần và hiên viên truyện rồi chậm rãi nói: bạch diệt thần hơi sững sờ một chút nhưng lại lập tức đành chậm nói: ở lại nơi này cũng là tìm chỗ chết tuy nhiên chúng ta phải hợp lại một phen rồi. được rồi giờ cũng chỉ còn cách này hiên viên truyện khẽ gật đầu trong lòng kỳ lúc này có chút ảo đảo nếu lúc trước y không tham gia vào kế hoạch của bọn họ thì hôm nay sẽ không phải thế nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. toàn bộ người của y đã bị hủy trong tay hiên viên diệp. ma gã ẩn công tử kia quyết rằng lợi hại những người của cả dù sao cũng không ở trong cực thành. nước xa làm sao cố được lửa gần. cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể trực tiếp đánh với hiên viên diệp. trước hết á hiệu sẽ ra ngoài để giờ sự chú ý của hiên viên diệp và lừa hắn đi ra ngoài. sau đó chúng ta sẽ xông ra khống chế nữ nhân kia. Vào uy hiếp Hiêu viên Diệm thả chúng ta đi. Ấn công tự thắp dòng bàn bà. Các người xung quanh không ai gì nghĩ gì. Chưa sao hiện giờ, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Cả đám liền cẩn thận đi vào giữa đường hầm. Cao hồng này cũng quá mất bí mật cho nên không ai phát hiện ra. Những đường hầm khác đi bị người của hi viên Diệm tìm được. Khi đi trong căn hầm này, bọn họ cũng mơ hồ nghe được tiếng nước ốc ánh trong cán đường hầm khác. Châu này của Hiên Viên Diệm cũng quá độc ác, bác chức thần nghe tiếng nước chảy dồn dọc thì không khỏi tức giận. Hắn còn có thể ác hơn nhiều, Hiên Viên Diệm khẽ nhấp môi cơ lạnh. Lúc này, bọn họ điều trang đi dưới nghệ vương phủ, nên không ai dám lên tiếng nữa. Khá hiệu cẩn thận Nga ngóng một đát rồi nói, Hiên Viên Diệm còn ở trong phòng, ngoài cửa cũng phải có ít nhất 8 thị vệ đang canh giữ tốc độ của chúng ta phải thật nhanh và thật chuẩn, nếu không thì không những không bắt được nữ nhân kia, mà hôm nay có thể sẽ phải trông thần tại nghệ quân phủ này. Được, hành động đi. Ấn công tự hiếp mắt lại rồi nhẹ dọc nói. Ta hiểu nhanh chóng đứng dậy rồi lụa đến một chỗ. Hắn mở cửa hầm ra rồi lập tức chưa ra ngoài. Hắn hiểu rõ thân mình có thể thu nhỏ lại được, nên sẽ không bị cái gì cản trở. Tống độ của hắn cũng thật mạo kinh người. Đương nhiên, ẩn công tử, hiên viên triệt và bạch dịch thần cũng nhanh chóng bật lên. A Hiểu vọt vào phòng, nhằm đúng vị trí của hiên viên diệp, hắn liền thẳng thất đánh tới. Hiên viên diệp kinh hại, hắn nhanh chóng nướng dài đánh trả. Bởi vì động tác của A Hiểu quá mất bất ngờ, nên hiên viên dịp theo bản năng lùi lại tính giường mấy bước. Đám thì về bên ngoài nghe thấy có tiếng động, liền vội và vàng vọt vào. Có điều ẩn công tử đã rất nhanh phương ta ra thằng Tấm tóm lấy mạnh phát ảnh đang nằm trên giường. Cở hầm 4 nằm ngay dưới giường nên y vừa chua ra đã ở ngay sáng bên mạnh phát ảnh. Hiên viên diện vô cùng kinh hại bất chấp sự công kính của A hiểu, hắn quay vàng hoạt lên muốn cứu mạnh bất ảnh thế nhưng lập tức đã bị hiên viên triệt và bạch dịch thần ngăn lại. Chỉ trong nháy mắt bàn tay của ẩn công tử chế trụ Trình cổ mạnh vất tận. Mạnh vất tận không dám động đậy, lúc này nàng đang nằm trên giường, nền trên người không mang theo bất kỳ cây ngân châm hổ thân nào. Nàng thật sự không có khả năng phản kháng. Tất cả nhìn tay, ẩn công trợ bắt được mạnh vất tận liền hùng hàng quát lên, đáp người kia viên diệp nào dám lộng xộc nữa, tất cả đều dừng ta lại. Tốt nhất là người buông nàng ra, nếu không bổn vương Hiên viên Diệp đột nhiên nhờ bắt lại, thẳng lên lùng gần từng tiếng. Hiên viên Diệp, lúc này người không nên đe dọa chúng ta. Ta cũng biết người lại hại, nhưng ở nhân của người đang ở trong tay ta, người dám làm càng sao? Nếu người dám làm càng, thì ta chỉ cần bóp nhẹ một cái, nàng ta sẽ chết ngay. Ấn Công Tử hung hằng ngắt lời hiên viên Diệp, trong giọng nói của gã cũng mang theo vẻ ngoan chuyện rõ ràng. Vừa nổi, cả vừa lôi mạnh phát ảnh dậy. Mạnh phát ảnh cố gắng chóng lại động tán của gã. Gã cứ kéo như vậy, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng nàng cũng bị kéo ra mất. thiên viên Diệm thấy cả làm thế thì hoàn toàn kinh hại. Trong lòng đột nhiên nhó lên, hẳn không dám xâm lên phía trước, chỉ sợ gã sẽ trực kiếm giếng luôn phát nhì. Để bổng cung, đụng lúng ẩn công tử đang dùng xứng lôi mạnh phát ảnh, thì hiên viên Triệm đột nhiên vọt tới giường. Y đón mạnh phức ảnh từ trong tay công tử, rồi không dùng sức lo nàng, mà ôm nàng vào ngực. Hiên viên triệt, ngươi làm gì vậy? Bạch dịch thần thấy hiên viên triệt làm thế, thì lỡ giận trong bán không ngừng bốc lên, yêu hăng hỏi hiên viên triệt. Tốt nhất, không nên gây thương tổng cho nàng, chấp dẫn hiên viên diễm không tốt cho ai cả. Hiên viên triệt lạnh lùng lướt mắt nhìn bạch dịch thần, rồi tấp giọng nói, có điều khi nhìn về phía nàng. Đôi mắt y hơi chấp chấp mấy cái, các đệ y luôn ra tay ngoan độc với bất kỳ ai. Nhưng lúc này, y lại đột nhiên phát hiện ra mình không thể ra tay với nàng. Cho dù trước kia, nàng đã lừa gạt y, thậm chí hủy hoại mọi thứ của y. Rõ ràng, y hận nàng thấu xương. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng, y lại không thể những tâm nhìn người kháng thương tổn đến nàng. Mạnh phức ảnh sững người, trong lòng khẽ trung lên. Cho dù thế nào thì, lúc này nàng vẫn thận sự cảm kính hiên viên triệt, chứ dù mục đích của y là gì đi chăng nữa, thì ít nhất y sẽ không hại nàng.